các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tới cái cặp của mình trên bàn làm việc, tôi rút tự trong cặp ra cái tập hồ sơ tiếp theo. Không hiểu tôi đang suy nghĩ cái gì nữa. Khi mà hai chân của tôi thì đang bị tê liệt thế này thì còn khám chi phá cái nỗi gì nữa chứ. Thế nhưng có lẽ vì bị giác quan thứ sáu chi phối mà tôi đã dự tạm qua đi đôi chân tật nguyện mà lại vội trở và suy nghĩ về việc tìm kiếm Bạch Thủy Dân cập hồ sơ về cái nơi thứ bảy mà tôi sắp tới này là về một phòng khám nhỏ chuyên khoa về tâm thần trung ương. Hay là nói khác đi, đây chính là bộ phòng mạch tư chuyên chữa trị các bệnh khó ngủ, gặp ác mộng, rục mình khi ngủ và chân dơ mây mây. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn ở đây nữa là nơi đây còn nhận chữa trị những bệnh nhân bị tê liệt bất ngờ hay như là tai biến bất thường. Đọc đến đây, trong đầu của tôi lóe lên một tia hy vọng. Trong bụng thì mừng như mở cờ, biết đâu được rằng nơi này có thể chữa trị bệnh bại liệt của tôi thì sao. Thế nhưng vẫn băn khoăn, không hiểu vì sao mà một nơi như thế này lại có thể bị đưa vào hồ sơ của đối ngoại quốc vòng được cơ chứ. Nghĩ vậy, tôi bèn coi thật kỹ những chi tiết về phòng khám tư nhân này. Theo như hồ sơ ghi nhận lại, thì phòng khám này là phòng khám có điện báo đến cơ quan chức năng về trường hợp chết bất đắc kỳ tử nhiều nhất. Vừa đọc, tôi vừa lôi những bức ảnh chụp nạn nhân ra, thì nhận thấy rằng họ không khác gì là đang ngủ cả. Đọc những chi tiết và kết quả xét nghiệm tử thi thì không hề có một vết thương hay là triệu chứng bệnh tật hay tổn hại gì tới cơ thể cả, mà đơn giản rằng tim của những nạn nhân này chỉ ngừng đập mà thôi. Điều đáng nói hơn nữa là Những nạn nhân này đều là người đến phòng mạch để chữa trị cái chứng gặp ác mộng bằng liệu pháp mới có tên gọi là Lucid Cream. Đọc đến đây thì tôi như nhận ra ngay tôi đã từng có đọc qua nhiều tài liệu nói về Lucid Cream. Dịch ra tiếng Việt có thể gọi là chất mộng sáng suốt. Nhưng tôi thấy cái tên thực mộng thiện hợp hơn là chất mộng sáng suốt. Do không đủ bằng chứng để kết luận điều gì Thế cho nên bên công an không thể nào tra lệnh trống cửa phòng mạch tư này được, mà chỉ ngấm ngầm theo dõi, đồng thời lập ra, đồng thời lập nên hồ sơ và để tạm vào kho thôi. Đọc xong tập hồ sơ, bỗng nhiên tôi có linh cảm rằng cái phòng mạch tư này có thể chữa trị giúp tôi. Thêm vào nữa khi đọc đến từ Lucis Rin thì cái giác quan thứ sáu của tôi lại phát huy. Nó như mách bảo tôi rằng, lối xuất điểm chính là câu trả lời cho cái đôi chân đặc biệt liệt này của tôi. Chi taxi đổ lại trước cửa phòng mạch tư này, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng ngay dưới tầng để xe còn có một thang máy. Nghĩ bụng rằng chắc là để bệnh nhân bị bại liệt có thể đi lại dễ dàng hơn. Sau khi lên tới quầy tư ngân, tôi nhanh chóng đăng ký và kể qua về bệnh tình của tôi. Cô tư ký bảo tôi ngồi đợi và nói rằng sẽ có chuyên viên điều trị ra giúp tôi. Ngồi ở đó được một lúc, Thì có một nữ điều trị viên cũng tầm tuổi gần 40 bước ra, trên người mặc một chiếc áo blue trắng. Nữ điều trị viên này tiến tới gần tôi hỏi: "Cậu là bệnh nhân quan đúng không?" Tôi đáp: "Dạ, dạ phải ạ." Nữ điều trị viên này vòng tay đặt sâu, đẩy xe của tôi và nói: "Bây giờ tôi sẽ đưa cậu vô phòng tư vấn nhé." Nói rồi, nữ điều trị viên này đẩy tôi tới một căn phòng trống, sau khi đóng cửa lại, Nữ điều trị viên này kéo ghế trà ngồi trước mặt của tôi, thây rồi bà ta nói: "Sau khi nghe qua về bệnh tình của cậu, chúng tôi có thể kết luận rằng cơ thể của cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có điều là trung tâm tâm của cậu không muốn đi mà thôi." Tôi ngạc nhiên nói: "Bác sĩ nói sao cơ? Tôi không muốn đi sao?" Nữ điều trị viên này gật đầu đáp: "Đúng vậy, tuy rằng lĩnh vực này có liên quan đến hệ tầng tinh trung ương, như nhiều nơi khác không công nhận đó là một chứng bệnh vì chưa có nhiều nghiên cứu hay chưa không có tính xác thực cao. Về bệnh tình của cậu chúng tôi sẽ dùng liệu pháp lucid cream hay còn gọi là giấc mơ sáng suốt. Cậu có biết về liệu pháp này hay không? Tôi gật đầu nói: Dạ có, bác sĩ cứ nói tiếp đi. Nữ điều trị viên này đáp: Cậu biết được thì tốt rồi. Chúng tôi tin rằng nhiều người bất ngờ bị bại liệt hay như là bị bản thân bất tội, lại do trong sâu thẳm tiềm thức thứ của bệnh nhân có một cái gì đó, một suy nghĩ hay như là một chứng ngại đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net